Video truyện kiếm hiệp trương Vũ Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 13 Linh mã hùng phong Tác giả tuyết nhạc diễn giả độc trương Vũ Bỗng lúc này triển ngọc mai Chỏi tay vào ngực của dân lông Rồi nghiêm sắc mặt nói dần đệ hãy ngồi xuống mau Dân lông ngạc nhiên nói Sao vậy Đều thương Nghe lời của mai tỷ ngồi xuống mau Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian rồi, dân lông lùi sau một bước, dân Long đâu có bị thọ thương. Chỉ ngọc mai nghiêm giọng nói, dân đệ đừng dối mai Tỷ. lúc đầu chỉ sợ dân đệ không chịu nhận, nên không dám đề cập. Giờ thì mai đệ không nhận cũng không được, bởi dân đệ đã hiểu lòng mai Tỷ rồi, đoạn liền tới nắm tay của dân lông bác chàng phải ngồi xuống. Hệt như một người dở hiền thân thiết vậy Thốt nhiên một chuỗi cười đinh tai nhứt ốc từ trong rừng gian lên <cười> Quá là trời không phụ lòng người Cuối cùng rồi Lão Phu cũng tìm gặp được chủ nhân của Kim Bích cùng Giờ dứt lời một lão nhân tóc bạc khăn đen che mặt đã xuất hiện bên bờ khe suối như một cơn lốc. Trong thấy thân pháp nhẹ nhàng của đối phương Dần lòng bất giác giật mình Liền nghĩ ngay đến nội thương của mình, xong vẫn điềm tĩnh cười lạnh lùng. Bàn hữu đến từ chính nghĩa nhai có phải không? Lão nhân bịt mặt cười dài. Vậy đủ thấy dân đại hiệp không hề xa lạ đối với người của chính nghĩa nhai. Nếu lão phu đón không lầm nhất định dân đại hiệp đã từng gặp đồng đạo của chính nghĩa nhai tại đâu rồi? Dân lòng cười khải nói, đúng vậy. Dân mộ đã đưa ba bốn tớp bằng hữu trên chính nghĩa nhai xuống dìm la điện rồi. Lão nhân thả nhiên cười. Dân đại hiệp trẻ tuổi anh hùng, lời lẽ thẳng thắng và sắc bén. Lão phu hết sức là bái phục. Nhưng lão phu đã vượt ngàn dặm tới đây, chẳng hài dân đại hiệp xử lý lão phu bằng cách nào đây. Dân lòng cười khải nói. Đối với người của chính nghĩa nhai, dân mẫu xem như nhau cả. Tùng giá hỏi thật là thừa thải đâu <cười> khá lắm Vậy thì phiền dân đại hiệp ra sức chò Nói đoạn y chậm rãi Cất tiếng cười khẩy rồi cất bước Bỗng nghe triển ngọc mày nói dần đệ Để mày tỷ xử lý lão chột, Lão nhân bịt mặt cười khẩy nói Dân đại hiệp Người không được khỏe chứ gì Dân lông cười khinh mị Nếu dân mộ đoán không lầm Đó chính là nguyên nhân mà tôn giáo bây giờ mới hiện thân. Rất tiếc là hai vị bằng hữu vừa rồi đã quá nóng nảy Nên đã đi trước một bước rồi. Không thì chắc chắn họ sẽ nói được cầu giải đáp chính xác. Lão Nhân Bịch Mạc thoáng ngớ người. Đoạn y cười gian. <cười> Tàu kiến của dân đại hiệp quá đáng bội phục. Hai vị đồng đạo kia tuy đi trước một bước. Nhưng dân đại hiệp cướp trình nhanh lão phu tin là sẽ đuổi kịp họ, rồi họ sẽ cho dân đại hiệp biết là mình đoán đúng hay là sai. ngừng chốc lát rồi lão lại nói tiếp. dân đại hiệp còn nghĩ đến điều gì nữa không vậy? dân long lạnh lùng quét mắt nhìn quanh. tông giá nên gọi các bạn hữu ra hết đây đi. lão nhân bịch mặt giật mình. dân đại hiệp nhĩ lựu thật là kinh người. dân long cười khẩy nói, chẳng cần nghe dân bổ cũng biết. Dân Đại Hiệp căn cứ vào đâu vậy? Dân Long cười khỉnh Chỉ cần căn cứ vào thân phận địa vị người sai khiến của tôn giá Dân mẫu cũng đủ biết tôn giá Không bao giờ có can đảm một mình đối diện với kim bích cùng chủ Dân Long này đâu Lão nhân bịt mặt cười tức tối nổi Với tình huống hiện tại của Dân Đại Hiệp Không nhận thấy hơi quá đáng hay sao? Dân Long buông giọng sắc lạnh Sự thật có thể chứng minh Đoạn y chậm rãi đi đến gần lão nhân bịch mặt. Thần thái hết sức là lạnh lùng và bình thản. Triển Ngọc Mai mắp mái đôi môi như định lên tiếng quyền cam. Nhưng không thốt ra khỏi miệng. Bởi nàng quá hiểu cá tính của dân lộc. Lão nhân bịt mặt cười khải. <cười> dân đại hiệp người gan dạ lắm. Dân lông cười sắc lạnh. Tùng giá động thủ trước được rồi. Quãng cách đã gần không đầy tám thước. Nhưng dân lòng vẫn không dừng bước, triển ngọc mai song trưởng sớm đã dồn đầy công lực, mắt không chớp nhìn vào hai người, ra chiều hết sức là căng thẳng. Lão Nhân Bình mặc sau một hồi do dự bỗng bất giác lùi lại phía sau một bước. Dân lòng cười khải, hồ quần cẩu đảng của tôn giá ở ngay đây mà tôn giá không dám ra tay ư đôi mắt sau mảnh khăn của lão nhân bịt mặt bất giác quét nhìn xung quanh, lòng thầm nôn nóng, lại lùi thêm bước nữa lạnh lùng nói Dần đại hiệp, lão phu đã tìm đến đây, nhất định sẽ không để cho đại hiệp thất vọng đâu Miệng tuy rằng hắn nói như vậy, song vẫn không ra tay Khoảng cách đã rút ngắn, còn chừng năm thước Dần lòng vẫn không dừng bước, chàng đánh giọng nói Tồn giá, ai động thủ trước đây lão nhân bịch mặt trùng lòng lại bất giác quay đầu quét nhìn quanh dần lòng đanh giọng rồi nói tiếp tôn giả hãy chuẩn bị đi bốn bề vắng lặng lão nhân bịch mặt đành bóng bụng cười khẩy dần đại hiệp có tự tin chân đồng thời đã dồn đầy công lực tôn giả đừng kéo dài thời giờ nữa dần lòng chưa dứt lời chợt nghe lão nhân bịch mặt quát to họ dân kia nằm xuống đi Dứt lời trưởng lực đã như bài sơn đảo hải ập tới, quy thế thật là khủng khiếp. Trong tiếng cười âm trầm, dần lòng đã nhanh nhẹn, tạc chéo sang bên, thoát khỏi phạm vi trưởng lực của đối phương, rồi gần giọng nói. Những bằng hữu trình chính nghĩa nhài quá nhiều người nào người nấy gió nghệ cao thâm tuyệt vời. Lâm Nhân Bịch mặc dạo kinh nghiệm chiến đấu, hụt một trưởng liền sấn tới một bước, trong tiếng quát giang, hai tay bổng dung ngược ra sao với một chiều đã đã kim trùng người theo chuẩn thế hoài phát lại ứng biến nhanh khùng tả tài lão ứng biến nhanh xong bóng người của dân long đã biến mất bất giác ngỡ người ngài khi ấy bỗng nghe tiếng của dân long vàng lên trên đỉnh đầu bằng hữu hãy nạp mạng đi lão nhân bệnh mặt lặng người tráng toát mồ hôi lạnh xong chẳng chút chần chừ Xong chữ nhẹ nhàng dung lên, đồng thời hai mắt cũng ngước lên nhìn. Nhận thấy một dòng tròn màu đỏ ập nhanh xuống. Chưởng lực của mình đến gần dòng tròn đỏ bỗng tan biến. Lão kinh hoàng kêu lên, trời, diêm dương. Dòng tròn đỏ thoát cái đã biến thành màu vàng. Liền một tiếng rú thảm thiết đã cắt câu nói của lão nhân bịt mặt. Rồi tất cả đã quay về với sự yên lặng. Dần lồng hạ xuống cạnh tử thi của lão nhân bịt mặt. Hai chân vừa chạm đất, người bất giác loạng choạng lùi về phía sau một bước. Ngày khi ấy trong rừng bóng gian lên một tiếng cười âm trầm và đắc ý. <cười> Dân đại hiệp đã thọ thương, khắc địch thật là đáng kính phục đó. Dứt tiếng thì một lão nhân khác từ trong rừng phóng ra. Theo sau là sáu lão nhân áo đen bình mặt. Dân long trầm kinh hãi sòng dẫn điềm nhiên. Quét nhìn bãi người rồi nói, Cuối cùng rồi các vị cũng đã lộ diễn rồi. Triển Ngọc Mai giật mình dội phi thân đến đứng cạnh dân lông. Lão nhân hiện thân đầu tiên cười khải, Dân đại hiệp phải chờ quá lâu. Dân lông cười nhạt đưa tay chỉ tử thi dưới đất rồi nói, Vị bằng hữu này đã phải chờ quá lâu thì đúng hơn. Lão nhân ơ hờ quét ánh mắt nhìn tử thi dưới đất. Dân đại hiệp ra tài quá nhanh đó chứ Dân long cười khỉnh Chẳng phải dần mổ nhanh tay Mà là vì bằng hữu này quá nóng lòng Nên đã trở thành viên gạch gió đường cho các vị Bảy lão nhân ngà nói cùng giật mình Rồi lão nhân hiện thân đầu tiên cười to <cười> dần đại hiệp mới xuất diện giang hồ Gió công và cờ trí đa lấy lượng khắp gió lầm kiến giới giang hồ đồng đạo ai nấy đều phải phập phòng lo sợ. Hôm nay gặp được quá nhiên tin đồn không hoa. Dân đại hiệp đã biết đồng bọn này của lão phù đã trở thành viên gạch dò đường cho bãi bọn người chúng ta. Chẳng hay dân đại hiệp cho rằng là dò đường được hay không vậy? Chuyện gì đã hiện thân rồi, dân mẫu chẳng cần phải đoán nữa. Vậy là bọn ta đã dò rõ đường rồi. Dân Đại Hiệp có muốn nhìn xem mặt thật của bọn ta không Dân Long cười khải nói Có lẽ bảy vị biết là tôn dung của mình có thể khiến cho dân mẫu kinh ngạc Lão Phù nghĩ quả có như vậy Tuy nhiên dân Long Người nên biết người của chính nghĩa nhai không bao giờ với mặt thật để gặp kẻ khác Vì vậy sau khi ngươi đã nhìn thấy bọn ta cần phải có sự bảo đảm của người Không thể nào truyền cho người khác được nữa Dần lòng thản nhiên cười. Bởi <cười> vì dám hiện hình tất nhiên đã nắm chắc việc trừ được dân mẫu. Nếu vậy thì còn lo gì dân mẫu loan truyền với người khác nữa. <cười> Dần lòng người nói lại đúng nữa rồi. Lão nhân hiện thân liền đầu tiên dứt lời, chậm chậm đưa tay lên nắm khăn che mặt rồi nói tiếp. Dần lòng, ngươi còn nhận ra lão phu không? Đoạn liền kéo khăn che mặt xuống, hiện ra một khuôn mặt đầy vết nhân. Mày rậm tam giác, miệng to mũi ó, trông vô cùng nhám hiểm. Dân lông mặt liền bừng sát cơ, mắt văn đầy tia máu, rực hung quang. Nhìn chốt vào gương mặt gian ác kia rồi gần giọng nói. Dân mộ cảm tạ trời cao có mắt, đã phù hộ cho tôn giá sống đến ngày hôm nay. Lão nhân ấy cười khải. <cười> Dân tiểu nhì. Người mà phải cảm tạ trời cao chính là Lão Phu Bởi ngươi là mầm quả Đã khiến cho người của chính nghĩa nhài nôm nớp lo sợ Trong bao nhiêu năm qua Giờ thì ngươi đã lọt vào tay Lão Phu rồi Dân lòng tiến tới một bước giọng sắc lầm Tổng giá đã hiện thân quá sớm để muộn Lão Phu Sẽ không có cách giải trừ được mối hận lòng Đã chất chứa trong bao nhiêu năm qua người có cần xem mặt bọn họ không Dân lòng cố nén lửa căm thù Họ là bạn thân của tôn giá chứ gì? Không sai Và cũng có thể nói là những người bạn không bao giờ xa rời nhau Tác dị huynh đệ Hãy lộ diện đi Lập tức sáu người kia cùng tháo khăn che mặt Dân Long chậm chậm quét mắt nhìn mặt họ Đoạn âm trầm nói Đều là những bộ mặt quen thuộc cả triển Ngọc Mai bỗng buộc miệng nói Tủ nghi thất kiệt Lão nhân hiện thân đầu tiên cười lạnh lùng. <cười> cô nương lẽ ra không nên đi cùng với hắn ngày hôm nay. Tiến Ngọc Mai đanh mặt. Theo bổn cô nương thì chính bảy dĩ đã tự tìm lấy cái chết đó. Tổ nghi thất kiệt cùng sửng số. Hai ba người đồng thanh nói. Cô nương là ai vậy? Tiến Ngọc Mai liếc nhìn dân long rồi đáp. Bằng thành bạch phụng. Tổ nghi thất kiệt cùng tái mặt kinh hãi đồng thanh nói. Bằng thành bạch vũng vẻ đắc ý trên mặt của bảy người lập tức biến mất Thay vào đó là vẻ kinh khiếp Có lẽ bây giờ họ đã hối hận Và không nên hiện thân trước khi hiểu rõ lai lịch của thiếu nữ này Kiến Ngọc Mai nhích gần dân long thêm một bước nữa với giọng dịu dàng nàng nói Dân đệ Mai tỷ bắt lấy bọn họ để cho dân đệ xét xử nha Dân long lắc đầu Dân long phải chính tay Đòi lại món nợ máu mà họ đã dai với dân già Kiến Ngọc Mai trao mại dẻ lo lắng rồi nói Thường thế của dân đệ Dân Long thẳng nhiên Dân Long đã quyết Mai tỷ đừng nói nữa Tiếng Ngọc Mai dẻ thiểu não nàng nói Giữa chúng ta phân biệt rõ ràng đến như vậy sao Dân Long kiên quyết Dân Long từ khi hiểu sự đã có lập trọng thể Là phải quyết tẩy chính nghĩa nhai Đòi lại món nợ máu gấp trăm lần trở lên Mai tỷ đừng ép buộc dân lòng nữa Củ nghi thất kiệt Cùng đưa ánh mắt ra hiệu cho nhau Lão nhận hiện thân đầu tiên Người đứng đầu trong thất kiệt lên tiếng nói Dân lòng Người không hối hận chứ Hối hận ư Dân lòng mắt giăng đầy tia máu Quét nhanh qua mặt của bãi người bỏng ngửa mặt cười gian <cười> Củ nghi thất kiệt Các vị đại hiệp duy trì chính nghĩa, Lẽ ra các vị nên nghĩ đến thủ pháp đồi nợ của dân mẫu trước mới phải. Tổ nghi lão đại cười khẩy Chỉ mình ngôi ư, Dân long nghiêm giọng nói, Phải, chỉ một mình dân lông này thôi. Đoạn chàng quay sang Triển Ngọc Mai nói, Mai tỷ, tỷ hãy tránh ra đi. Triển Ngọc Mai không yên tâm, Dân đệ họ đến những bãi người, Còn dân đệ thì dần lòng thả nhiên, chàng lên tiếng nói. Thà hiểu rồi. Chỉ ngọc mai lần lượt nhìn qua mặt của bãi người nàng miễn cưỡng gật đầu cao giọng nói. Dân đệ cứ yên tâm đối phó, mai tỷ canh giữ dòng ngoài quyết không để cho họ trốn thoát đâu. Đoạn tung mình phóng ra khỏi vòng dây của bảy người. Tổ nghi thất kiệt thấy vậy, liền nghe lòng nhẹ nhởn, cùng khoát tay ra hiệu chậm chậm siết chặt vòng dây. dần lòng lạnh lùng nói bảy vị không cần bảo vệ những nơi yếu hại toàn thân dân mẫu không để cho các vị chết một cách dễ dàng nhanh chóng đâu chủ nghị lão đại cười khẩy người đã quên mất nội thương của mình rồi dần lòng rắn giọng nói dân mẫu rất hiểu thương thế của mình chủ nhân kim bích cùng chưa phải bận tâm đến bọn chó săn tài xài của các người đâu hãy cứ xông vào đi Cổ nghị thất cùng đưa mắt nhìn nhau Qua đó dường như họ đã quyết tâm đại sự gì đó. Cổ nghị lão đại bỗng cười to. <cười> người hãy xem thử có đáng không? Dứt lời song trưởng đã dung lên kình phong cuồn cuộn như vũ bảo. Quy lực quả là kinh người. Sáu người kia cũng cùng một lúc xuất thủ. Hiển nhiên vừa rồi họ đã dùng hiểu là áp dụng phương pháp tốc chiến tóc quyết. Nhận thấy bóng trưởng chập trụng, kình phong như bài sơn đảo hải. Tất điệu tập trung vào các nơi yếu quyệt khắp người của dân lông. Quỳ thế thật là khủng khiếp. Dân lông nhếch môi cười. Chân trái lùi sau nửa bước. Người bỗng xoay nhanh như chồng chóng. Dùng ra vô số bóng chưởng. Đón tiếp thế còng của cửu nghi thất kỳ. Thân thủ nhanh nhẹn tuyệt luân của chàng đã khiến cho Triển Ngọc Mai có phần yên tâm. Và đồng thời cũng khiến cho cửu nghi thất kỳ rung động tinh thật. Cửu nghị lão đại bỗng cất tiếng hú dài. Bốn chữ hư ảo đột nhiên biến thành thực chiêu, mặt của lão thoáng giả cười nham hiểm. Tiếng hú dài tín hiệu của thất kiệt, lão đại vừa biến thế, chữ chiều của sáu người kia cũng liền từ hư trở nên thực, cùng lúc ập vào người của dân lông. Chỉ ngọc mai thoát tim, nàng nhận thấy rất rõ ràng, củ nghi thất kiệt đã hạ thủ, nhắm vào nhược điểm lúc này của dân long đó là nỗi thương của chàng. Âm âm, tiếng giang động liên hội. Dòng dây của bảy người bỗng tố ra bốn phương tám hướng. Cành khô lá úa cũng tung bay mù mệt khắp mấy trường. Tủ nghị thất kiệt thải đều dùng giấy cánh tay tê dại. Mắt rực hung quan trọng chọc, chọc nhìn vào giữa trung tâm. Trong khi ấy thì triển ngọc mai cũng lo lắng căng thẳng mắt ra. Cành lá lần lượt rơi xuống, trong bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Cánh giật rõ dần và sắc ngập. Của Thất Kiệt mỗi lúc càng thêm tái nhợt, Trong khi Triển Ngọc Mai vẻ mặt mỗi lúc càng tươi hơn Dần lồng vẫn bình an Đứng tại chỗ sát khí trên mặt Và ánh mắt tàn bạo Dường như càng mãnh liệt hơn Mặc dù sắc mặt của chàng lúc này Càng trắng bệt Tủ nghi Thất Kiệt cố định thận Cười khang hai tiếng rồi lạnh lùng nói Lão Phu không ngờ Ngươi hãy còn đứng được Trong khi nói lão đã dồn đầy công lực Vào hai tay Dần lòng nhếch môi cười. cười Ý nghĩ và chiến lược của tôn giá đều không chút tiến bộ Còn nhớ chăng Mười mấy năm trước Các vị chính là đã đắc thắng bằng chiến lược này Tại dưới chính nghĩa nhai Có đúng không nào Tổ nghi lão đại cười khải <cười> Chiến lược tuy là xưa Nhưng theo lão phu thì áp dụng trong lúc này Cũng rất là thích hợp đúng không vậy Hãy tiếp chiều đi Đoạn tung mình lao bổ tới, cũng như lần trước, bảy người xuất thủ cùng một lúc, khác chăng là lần này, họ đều không sử dụng hư chiêu thải điệu thẳng thần tấn công. Dân lòng buông tiến hừ, rồi xoay người một dòng. Đoạn thế công của bảy người, thành lá bay bụi, tung bay mù mịt, bỗng nghe lão đại quát vàng, sông vào tiếp. Bóng người tán ra lập tức lại sấm lại. Những chứng lực hủng mảnh như thác lũ cùng ập tới dân lông Thời gian lui và lại tấn công Chỉ trong khoảnh khắc hiển nhiên họ đã phát hiện thế chứng thứ nhì của dân lông không còn mạnh như lần đầu nữa Dân lông mặt bừng sát cơ gây giận Chứng tâm của chàng biến thành màu đỏ Nhưng khi tung ra lại tiêu tan theo ý nghĩ xoay chuyển ở trong lòng Tiếng ầm ầm lại gian lên liên hồi Cành lá càng tung bay nhiều hơn Trong khoảnh khắc Triển Ngọc Mai đã trông thấy dân lông trao người đi một lượt. Triển Ngọc Mai kinh hãi buộc miệng kêu to. dân đệ hãy sử dụng diêm dương thất quyển. tổ nghi thất kiệt Nga nói liền kinh hoàng tái mặt. Không chờ cho Triển Ngọc Mai dứt lời đã cùng buông tiếng quát. Rồi lao vào. Dung trưởng tấn công tới thấp. Hiển nhiên là định không cho dân lông có cơ hội hoàng thủ. Triển Ngọc Mai mặt qua đẫm ướt mồ hôi. Bất giác cất bước tiến đến gần trận đấu. Nàng không trông thấy rõ tình hình của dân lông trong vòng dây. Nhưng như vậy càng khiến nàng lo lắng hơn. Bỗng nghe một người trong số của thất kiệt cười khoái chí <cười> Dân lông xem ngươi còn chịu đựng được bao lâu nữa. tiếng ngọc mai thoát người bỗng nghe soạt một tiếng. Liền theo đó là tiếng cười rên rỉ đầy đắc ý. Thất Kiệt tuy không nhìn thấy, song nàng cũng biết là Vân Long lại thọ thương nữa rồi. Lại nghe tiếng của Thất Kiệt lão đại cười to nói: <cười> Dần Tiểu Nhi, ngươi đã bộc lâu tài nghệ quá sớm, sớm để hôm nay tất cả đồng đạo đều cảm thấy bất an, do đó mới có ngày hôm nay. Chỉ Ngọc Mai chuẩn bước, đôi tay Ngọc đã dồn đẩy công lực, lòng như đã quyết, mắt u quán nhìn vào trận đấu lẫm bẩm một mình. Dần đệ. Nếu Mai Tỷ mà ra tay hẳn là dân đệ sẽ hận Mai Tỷ suốt đời Nhưng tình thế bắt buộc chẳng còn cách nào khác hơn Chỉ vì dân đệ mà thôi Đoạn chậm chậm đưa tay lên ngay khi ấy bỗng dân lòng cất tiếng nói Bãi vị đã ý quá sớm rồi Dân mẫu chưa ngã xuống mà Thất kiệt cũng cười gian Lão đại lên tiếng nói Không sai ngươi quá là chưa có ngã xuống Nhưng <cười> chúng ta đều biết rất rõ Ngươi còn chịu đựng được mấy chiều nữa chứ Triễn Ngọc Mai mắc rực sát cờ quát to, Các người phải chết Đồng thời đã tung mình lao vào trận chiến ngay khi Triễn Ngọc Mai vừa tung mình vào bỗng nghe thất kiệt Cũng kinh hoàng hét lên Trời chết quỷ kiếm. Liền theo đó bóng người nhấp nhoáng Máu tươi phun ra tung té Trong tiếng lịch bịch của những vật nặng Rơi xuống pha lẫn tiếng rên rỉ đào đớn Triễn Ngọc Mai hạ người xuống trong vòng chiến trống trải Chỉ trong khoảnh khắc tất cả đều đổi khác. Cuộc chiến đã kết thúc ngay khi trích quyết kiếm ra khỏi vỏ. Tốc độ tuốt kiếm nhanh đến mức triển ngọc mai không sao nhìn rõ được. Nhành chóng đảo mắt tìm hiểu. Nàng lập tức nghe lòng triểu xuống. Nhưng sắc mặt của dân lông trắng bệt như sát chết. Khé môi treo một nụ cười cực kỳ tàn bạo Cánh tay áo phải rách toạt tung bay theo gió. Mũi trích quyết kiếm. Đang trỏ vào yết hầu của thất kiệt lão đại mặt mại kinh hoàng thất sắc. Dân lòng buông giọng sắc lạnh. <cười> đại hiệp khắc hãy ngoảnh lại mà nhìn cảnh tượng hoàng hoại của các vị huynh đệ đã tàn phế kia mà suy gẫm lại hành vi của mình trong quá khứ đi. Triển Ngọc Mai nghe nói bất giác quét mắt nhìn. Nhưng chỉ trông thấy hai người không đủ can đảm xem tiếp nữa. Chân tài đứt lìa rơi giải lung tung trên đấy. Những gương mặt méo sệt đi Quả là kinh hoàng không hết co giật Mặt trận trần nhìn vào nơi vết thương máu tuôn xối xả Biết rõ là máu sẽ chảy hết Nhưng không sao ngăn lại được Thất kiệt lão đại dục lùi lại một bước Găng giọng nói Bây giờ là lúc đắt ý nhất của ngươi rồi đó Hạ thủ đi Dân long lát đầu Vì báo phục Dân mộ đã cố chịu đựng ngót mười mấy năm rồi Đừng có hồng khích dân mộ Trong mười mấy năm qua, dân mẫu chẳng lúc nào là không lo sắp đặt đường đi cho các người. Giờ thì dân mẫu đã có thể thực hành được rồi. Thất kiệt lão đại mặt tái ngắt, rồi gắt giọng nói. Người quá là một tên suốt sinh tàn bạo nhất trên cõi đời này. Dân lòng tháng nhiên cười. <cười> Cứ mắng chửi đi. Đại hiệp khách, dân mẫu mong là lát nữa đây. Khi nằm xuống, lão hải nghiền ngẫm lại. Kiệp tác của mình khi xưa. Bởi lão cũng như các vị huynh đệ kia Võ công đã bị dân mổ phế bỏ rồi Đừng hồng ngăn được máu chảy nữa Hãy nhớ lấy bỗng ánh mắt lẽ lên sắc lạnh Trầm giọng rồi nói tiếp Dân mộ muốn các vị chính mắt Nhìn dòng máu tội ác của mình Từng giọt từng giọt chảy sạch hết Tiếp quyết kiếm bỗng loán lên Trong tiếng rên rỉ đau đớn Thất kiệt lão đại ngã xuống đất Tứ chi rơi cạnh ở bên mình máu phúng ra sối xả từ bốn nơi vết thương, dần lòng thối lui dài bước, dựa người vào thân một ngọn cây, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn bãi gương mặt ghê giận kia, đoạn trầm chậm ngước lên nhìn về cõi xa xăm như hồi ức chi đó, tiếng rên rỉ thảm thiết và tuyệt vọng từ miệng của cũ nghi thất kiệt phát ra từng hồi, mặc dù bình nhất họ đều tự phụ là những hào khách gió không tuyệt thế nhưng giờ đây mắt nhìn máu mình chảy dần ra ngoài cơ thể và theo đó mạng sống rút ngắn dần hào tình của họ đã hoàn toàn biến mất như vậy tự cổ chí kim mấy ai có thể ung dung trước cái chết đây triển ngọc mai quét mắt nhìn quanh thật nhanh lòng nàng đã quyết định một điều không dám nói nàng nhẹ nhàng tiến tới vài bước rụt rè nhìn dân long rồi nói dân đệ dân long thu ánh mắt về nhìn vào mặt của triển ngọc mai rồi nói Vì vậy, Mai Tỷ. Kiếng Ngọc Mai vội lãng cánh ánh mắt như xuyên thấu tâm can của chàng. Nàng ấp úng nói. Dân đệ họ... Dân lòng cười não nụ giọng bình thản lạ thường rồi ngắt lời. Mai Tỷ có thể làm như vậy, dân lòng không ngăn cản đâu. Kiếng Ngọc Mai thoáng biến hẳn sắc mặt, giọng bất an nói. Dân đệ, vì sao không làm như vậy? Dân long nhếch môi cười tàn bạo nói. Vì những tiếng rên kia có thể gọi cho dân lòng nhớ lại rất nhiều chuyện trong dĩ dạng Máu tươi dưới chính nghĩa nhai Lão hòa thượng trên chính nghĩa nhai Người đã dùng sinh mạng mình đổi lấy sinh mạng cho dân long Tiếng nói thầy lương từ mẫu thân Tiếng thét thảm thiết của nghiêm phụ trước lúc chết Họ đều chờ đợi ngày hôm nay Giờ đây đã đến lúc gặt hái Có lẽ mai tỷ rất lấy làm thắc mắc Dân lòng trong mười mấy năm qua Ngoài chuyện luyện công còn làm gì nữa Tin là Mai Tỷ không thể nào suy đoán được Trong suốt mười mấy năm qua Dân Long đã luôn luôn tính Phải bằng cách nào để cho họ Rửa sạch tội ác của mình trước khi chết Thì Ngọc Mai vẽ ái nấy nhìn Dân Long Đoạn cuối thấp đầu lý nhí nói Mai Tỷ lẽ ra không nên nói vậy Dân Long bình thản lắc đầu nói Mai Tỷ là một người con gái trong trắng Bỗng thất kiệt lão đại gào to Dân Long giết người Thì đền mạng, người muốn bọn lão phu bồi hoàng thêm bao nhiêu nữa. Dân lòng lại nhướng mắt về cõi xa xăm rồi lạnh lùng nói, Đó là lợi tức. Dân long tại sao người không nhìn lão phu, Hai người không đủ can đảm để nhìn thảm cảnh do người gây ra. Dân long ngoảnh mặt qua, mắt ngập đầy sát cơ, Nhưng ánh mắt chạm chạm vào gương mặt già nua chẳng chút quán hận kia. Nụ cười lạnh lùng và tàn bão trên môi bóng dưng tắt Mặt của chàng kích động co giật một hồi. Đoạn lãnh lùng nói. Tôn giá cũng là người lăn lộn trong gió lâm. Lẽ ra phải có hào khí của người gió lâm kiên cường đến cùng. Lão đại chầm chập nhìn dân lông hồi lâu. Bóng cười gian rồi nói. Dân lông, người chưa đủ cứng rắn. Đúng là người nên tự khuyên mình hãy càng đảm đến cùng mới phải dần lòng thoáng ngỡ người, chàng cười khải nói, Dân mổ không động lòng thương hại đâu. Lão đại trầm vọng, Nhưng vẻ tàn bạo trong mắt của người đã biến mất rồi. Dân lòng thản nhiên nói, Điều ấy không quan hệ gì đến vận mệnh của tôn giả cả. Lão đại tức giận nói, Nhưng như vậy đã khiến cho lão phù cảm thấy chưa trả hết nợ cho dân già người. dần lòng già triển ngọc mai đều sửng sốt, Không ngờ thất kiệt lão đại lại nói như vậy. Hai người bất giác cùng đưa mắt nhìn vào mặt của lão. Nhưng thấy đôi mắt đờ đẩn của lão thoáng vẻ hối hận. Dân lông mặt lại thoáng co giật. Chàng hít sâu một hơi, dằn nén niềm kích động ở trong lòng rồi lạnh lùng nói. Tôn giá giờ mới biết mắt nợ dân gia quá nhiều, không cảm thấy là quá muộn màng sao Thất kiệt lão đại gắn giọng nói. Bậc đại trượng phù dám làm dám chịu. Khi xưa bãi huynh đệ lão phù đã gây ra việc ấy. Dĩ nhiên bây giờ là phải đền trả. Tiếng Ngọc Mai bỗng lên tiếng nói. Lẽ ra các vị phải nghĩ đến điều ấy ngay khi hành động chứ. <cười> Cuộc sống ở trên chốn giang hồ không dễ dàng đi qua như cô nương đã nghĩ đâu. Lúc cô nương làm chủ giận mệnh của kẻ khác. Không bao giờ cô nương nghĩ đến hậu quả. Nhưng khi cô nương đã bị kẻ khác làm chủ lấy vận mệnh của mình Lúc ấy cô nương mới ngoảnh mặt nhìn về quá khứ Lúc đó cuộc đời có dài phải có trả Mặc dù Bái huynh đệ của Lão Phu không phải là chủ hung thậm chi Thất kiệt Lão Đại bỗng ngưng lời rồi bỏ dở câu nói Dân lòng mắt bỗng lé hào quang Chàng gằn giọng nói Vậy là tôn giá đã phụ mệnh người khác có phải không? kiệt lão đại đưa ánh mắt nhìn vết thương nơi hai cánh tay Không ngớt buông ra những tiếng cười đau xót <cười> Đúng vậy hắn là người rất nóng lòng Muốn biết người đó là ai chứ gì Không sai nếu như tôn giá chịu nói ra Ây kiệt nhìn mắt vào sáu huynh đệ đang hấp hối Rồi đoạn nói Người nên đưa ra những điều kiện có lợi Để gà gẫm lão phù mới phải chứ Dân lòng lạnh lùng lắc đầu Dân mẫu không bao giờ nói dối Số mệnh của bãi vị không ai có khả năng giảng hồi được nữa đâu Thất kiệt lão đại chầm chậm nhìn vào dân long vẻ tức giận tan biến dần Cố những mắt lên giọng cảm tháng nói dần lòng người chẳng phải là kẻ không có tình người Không có đạo nghĩa như lời đồn đái trong giới võ lâm giang hồ Đành rằng huynh đệ lão phu khi xưa đã vì lợi Mà bị người ta lợi dụng Nhưng cũng vì là do tự nguyện với giang hộ trọng nhất là tính nghĩa Nên lão phu không thể nào cho người biết kẻ đó là ai Thì huynh đệ lão phu cũng trả hết nợ cho người rồi Đoạn lão ngoảnh nhìn sáu huynh đệ lúc này đã chết cười chua xót rồi nói <cười> Họ đã đi cả rồi Lão phu cũng nên ra đi thôi Sau cùng Lão Phu sinh thay mặt cho toàn thể huynh đệ nói với người một điều. Hít sâu một hơi, đoạn Lão Đại lại nói tiếp. Con người ta ai cũng có bản tính lương thiện cả, Có điều là một số người trước lúc chết mới nhận thấy được. huynh đệ Lão Phu giờ đây đã ăn năng sám hối rồi. Giết lời liền thè lưỡi ra, Hai hàm răng cắn mạnh đầu lưỡi đứt lìa chết ngay tức khác. Dần lòng quét mắt nhìn bãi cái tử thi trong dũng máu Sức nặng đè nén ở trong lòng dường như có phần giảm bớt đi rất nhiều Nhưng thay vào đó Lại dâng lên một nỗi niềm bâng khuâng khó tả triển Ngọc Mai buông tiếng thở dài nặng trĩu Quét ánh mắt nhìn các tử thi xung quanh thật nhanh Những gương mặt méo sệt kia Tuy rằng ghê rợn Sông cũng còn dễ chịu hơn so với tiếng rên rẫm của họ lúc còn sống đoàn nàng đi đến bên cạnh của dân long đặt tay lên vai của chàng rồi dịu dàng nói dần đệ hai vận công đều thương đã ngồi xuống đây mau mai tỷ giúp cho một tay dân long ngoảnh qua nhìn triển ngọc mai mồi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó rồi sao bỗng nhiên có tiếng thở dài triệu nặng chàng chậm chậm ngồi xuống triển ngọc mai đỡ dân long ngồi xuống xong rồi âu yếm khẽ nói Dân đệ, dân đệ định nói gì có phải không Dân long ơ hờ quét ánh mắt nhìn quanh cười chua chát Không có gì, đó chính là cuộc sống giang hồ mà Đoạn chậm chậm nhắm mắt lại Thần sát vẫn hết sức là bình thản Tuy chỉ có một câu ngắn ngủi xong triển ngọc mai Đủ thấy hiểu nỗi lòng cô đơn và lương thiện của chàng thiếu niên bất hạnh này Nàng ước gì có thể chia sẻ cùng chàng Nhưng nàng biết không bao giờ chàng bài tỏ với nàng, Mặc dù nàng ngày đêm khao khát được chàng xem như tri kỷ. Lặng nhìn gương mặt nhợt nhạt của chàng, Triển Ngọc Mai không sao miêu tả được tâm trạng của mình trong lúc này. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Từ trưa đến sẩm tối, Không phải là thời gian ngắn, Sông Vân long vẫn nhắm mắt tận tỏa. Tuy chàng không cho biết mức độ nội thương của mình, Xong qua thời gian Triển Ngọc Mai cũng đoán được Nội thương của chàng rất là trầm trọng Sau cùng vẻ nhợt nhạt trên mặt của dân lông đã biến mất Lúc này bóng núi đã che phủ khắp sơn cốc Ngày khi đó con linh mã cũng lắc chuông kêu lên lần thứ nhất Dân lông mở mắt ra Lập tức Triển Ngọc Mai mừng rỡ rồi nói Dân đệ đã khỏe rồi ư Dân Long cảm kích nhìn nàng rồi nói Khỏe rồi Phiền Mai Tỷ đã phải chờ quá lâu. Chỉ Ngọc Mai châm chớm ánh mắt, rồi buộc miệng nói. Miễn là dân đệ khỏe mạnh, dù phải đợi thêm hai ba ngày nữa, Mai Tỷ vẫn không có mệt mỏi. Nói xong bất giác, hai má ửng hồng, nhói miệng cười bẻn lẻn. Dân lông bồi hồi xúc động, nắm lấy đôi tay trắng thon của nàng rồi nói. Mai Tỷ, bỗng như nhớ ra điều gì đó, dội vàng rút tay về giả thất vọng nhìn dân long thở dài ảo não rồi nói dân đệ vẫn còn cố kiềm chế tình cảm của mình đành rằng đó là vì lo cho mai tỷ nhưng dân đệ nên biết làm như vậy cũng vô ích thôi mai tỷ không bao giờ xa dân đệ đâu dân long hơi cúi mặt giờ định nói thì triển ngọc mai đã cướp lời của nàng dân đệ giờ chúng ta đừng nói đến những điều ấy nữa hãy tìm chút gì ăn trước cái đã Đoạn liền đứng lên ngay Dần lòng đang sợ động chạm đến vấn đề ấy Liền tán đồng nói Phải rồi, ta đi thôi Đoạn đứng lên gọi Linh Mã đến Quét mắt nhìn những tử thi ở dưới đất lần cuối Đoạn hai người cùng sống vai Băng qua rừng Tiến thẳng về phía lãnh dân quán. Giữa đường hai người săn lấy vài con chim rừng Rồi nhóm lửa lên nướng ăn Lúc này trăng đã lên cao Có lẽ sắp hết canh đầu Hai người qua lo dụng xong bữa ăn duy nhất ở trong ngày Triển Ngọc Mai nhìn vào ngọn lửa bập bùng một hồi Bỗng quay sang dân lông Ngồi cạnh đó rồi nói Dân đệ Ta đi tìm lãnh dân quán ngay bây giờ Dân long thoáng ngẫm nghĩ ban đêm trong quán Có ánh đèn tìm kiếm dễ dàng Nhưng mắt chàng bóng rực lên Như vừa nghe thấy điều gì đó Triển Ngọc Mai ngạc nhiên nói Nhưng sao hả Mai tỷ sẽ rất mệt mỏi Triển Ngọc Mai nghe lòng ngọt liền, Mai Tỷ không có mệt mỏi đâu, chỉ cần được kề cận bên dân để Mai Tỷ không bao giờ mệt mỏi cả. Dân Long nhẽ miệng cười, có lẽ mục tiêu không còn bao xa nữa đâu. Dân Long đột ngột chuyển đề tài chỉ Ngọc Mai không khỏi chớ giới, nàng buộc miệng nói, sao dân đại biết là không còn bao xa. Dân Long trầm giọng ước tính theo lộ trình này thì lúc này ta đã gần đến mục tiêu rồi. Nhưng vì đường núi quanh co nên khó có thể chuẩn xác Tuy nhiên có một manh mối rất đáng tin cậy Chỉ ngọc mai ngơ ngát nói Manh mối gì Dân lông bỗng trầm mặt rồi buông tiếng cười khải nói Bằng hữu hãy trường mặt ra đi thẩm thà thậm thuộc thì đâu có làm được gì Nhất lời chàng vẫn ngồi yên Chỉ ngọc mai nghe nói sửng sốt Đứng phát dậy Nhìn về phía cánh rừng ở sau lưng song chẳng thấy gì cả Bất giác ngớ người ra ngay khi ấy một tiếng động khẽ vang lên Từ sau một ngón cây to cách ngoài mười trưởng Liền đó là một giọng ồ ề nói Hai người sẽ đến đây Dân lòng chậm chậm đứng lên tôn giá không đi được nữa Triển Ngọc Mai nghe nói Có người sớm đã dẫn tụ công lực vào hai bàn tay phòng bị Ngờ đâu đã nghe đối phương nói Phải lão phù quá là không còn đi đứng được nữa Dân lòng suy nghĩ thật nhanh, bèn lạnh lùng nói. Vậy thì dân mẫu đành phải đến mời tôn giá ra hội kiến rồi. Đoàn liền sải bước đi vào rừng. Kiến Ngọc Mai thấy vậy cả kênh dội nắm tay dân long giữ lại và nói. Dân đệ, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, không nên đi vào. Người ở trong rừng nghe nói như vậy. Dội với giọng quẩy quẩy nói. Nếu lão phu mà là kẻ địch của ai vì... Trong tình trạng hiện nay lão phù độc có dám lên tiếng. Nếu tính lực của dân mổ không kém, Tình trạng của tôn giá hiện thời hẳn là không được khỏe lắm. Dân lòng nói xong liền ngạo nghệ cất bước đi vào rừng. Lúc này triển ngọc mai cũng đã nghe rõ tiếng thở khăn mệt nhọc của đối phương. Lòng của nàng hoài nghi cũng đã tan biến dần. Bèn đi theo dân long sòng hai tay vẫn ngưng tụ công lực. Người ở trong rừng tháng nhiên đáp. Đụng vậy lão phù quả có thọ thường chút ít Lần lượt trôi qua kẻ hở của những dây leo từ trên cao thông xuống Hai người đã đến ngọn cây to kia Nhưng chẳng chút đắn đo Dân Long thẳng nhiên đi vòng qua chỉ Ngọc Mai thấy vậy liền lướt chéo ra năm thước Đề phòng bị đột kích Cơ hồ cùng một lúc ánh mắt của hai người đều hướng vào một mục tiêu Thần sắc của hai người lập tức biến đổi triết ngọc mai vội ngoảnh mặt đi nơi khác một người áo xám toàn thân bê bết máu dựa nghiêng vào một thân cây một số vết thương sâu thấu đến xương tuy mặt mày và bộ râu dài phủ ngực dính đầy máu không sao phân biệt được sòng qua mái tóc bạc phơ cũng đủ biết đó là một lão nhân tuổi cổ lai hy lão nhân mắt đờ đẫn nhìn dân long rồi cười nói <cười> chàng trai quá là gan dạ Lão phu hết sức là bội phụ, Nhân lòng hết sâu một hơi. Rồi dặn nén niềm sao động ở trong lòng thờ ơ nói. Tài hà rất tự tin vào sự phán đoán của mình. Người tự tin quá đi. Tôn giả bảo tài hạ đến đây chỉ để nói những điều dớ dẫn đó hay sao. Lão nhận thoáng ngỡ người. Theo ngươi thì điều gì quan trọng nhất nè. Thường thấy của tôn giả. Lão nhân nhìn dân long một hồi đoạn lát đầu nói Người tưởng lão phù gọi người tới đây là để điều thương sao Dân long lạnh lùng nói Con người ai cũng quý sinh mạng của mình Tùy tôn giá không biết bọn này là bạn hay thù Xong giấu sao đó cũng là một tê hy vọng để cầu sinh Quý thính giả thần mến Linh mã hùng phong phần thứ 13 Tác giả tuyết nhãn đến đây tạm dừng